Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không bình thường ở đây rồi. Rồi vài hôm sau đó khi thầy đi vắng thì các em lại điện thoại cho thầy giả báo rằng vườn hôm nay có nhiều rắn quá. Thầy rất là sợ lỡ mà nhầm đó là những con rắn độc rồi nó cắn những người khách đang đi dạo ở vườn thầy thì sao? Cho nên thầy mới tức tóc kêu nói liền các con ơi cứ đập chết đi nếu mà tội nghiệp này Thầy sẽ chịu hết cho. Thế là các em xúm nhau mà đập rắn chết, rồi mang để chung lại một chỗ, chờ thầy về để xem thử coi là có phải rắn đập hay không. Khi thầy về, được các em đưa ra xem. Thiệt là kỳ lạ. Chỗ đó hoàn toàn không có xác con rắn nào hết. Các em cũng hết sức kinh ngạc. Còn thầy thì chợt ngổ ra một điều. Nơi đây dường như có điều gì đó bí ẩn. Rồi một tháng sau, có nhiều du khách đến thăm vườn. Trong một buổi uống trà, đàm đạo cùng với khách, có một cô gái buộc miệng nói: "Con có một người bạn, cô ấy cho biết là cha của cô ấy trước đây đã tử nạn do máy bay rơi ở vùng núi Sơn Trà này. Nghe nói như vậy thầy chợt lặng người. Cái điều mà thầy lờ mờ cảm nhận lâu nay." Dường như nó rõ hơn một chút rồi. Rồi nhờ qua cái cô gái này, thầy đã liên lạc được với một cái cô gái, cô gái khác. Cái cô gái ấy cho biết là năm 1979, cha của cô cùng với nhiều sĩ quan quân đội và một số chuyên gia liên xô đã rơi máy bay tử nạn ở đây trình chuyên bay có tổng cộng khoảng năm mươi hai người ngoài các sĩ quan quân đội cấp tá cấp quý còn có một số thứ trưởng vụ trưởng và sáu phụ nữ cùng với ba trẻ em thế là cái vụ rơi máy bay đó có thêm được nhiều chi tiết nữa rồi rồi sau khi cái chuyến mà cái chuyến thăm của cô gái mà ngồi báo cho thầy cái tin tức đó thì Khu vườn bắt đầu có nhiều người lạ đến thăm, nhưng mà phần lớn hình như là họ đều có cái mối quan hệ xa gần gì đó với những người tử nạn trong vụ mà máy bay, bay rớt năm đó. Rồi cũng từ những cái manh mối này, thầy Phúc đã dần dần tìm ra tên tuổi của những người đã khuất. Tính đến tháng 11 của năm 2016, thầy Phúc đã tìm được danh tánh của 48 vị. Còn những vị còn lại, thầy vẫn chưa thấy manh mối, nhưng mà thầy vẫn nuôi hy vọng. Tại vì thầy có cái niềm tin rằng với cái sự suối dục hay là xui khiến của các hương linh, thầy nhất định sẽ tìm ra đầy đủ tên tuổi của các vị còn lại. Thế là thầy Phúc đã cho lập bàn thờ. Cái bàn thờ này nó có chung một cái bát hương dành cho 52 hương linh ngay tại tịnh Thất ở vườn tre trúc này. Và cứ ngày ngày, thầy đã hương khói cho các vị. Thầy nghĩ, nếu cho rằng các vị phải ra đi vì một nhiệm vụ nào đó, kể như là, coi như là bí mật của thời chiến đi, thì lúc ra đi không ai biết đã đành rồi. Nhưng mà lúc mất, bằng cảm nhận của mình, thầy biết rằng họ vẫn mong là có một sự công nhận rõ ràng về cái chết của họ. Họ đâu có cần lấy nghi hoành tráng gì đâu. Họ cũng đâu có cần một cái danh hiệu rỡ ràng. Họ đây những người đã khuất, chỉ mong những người còn sống đừng quên lãng họ. Thế là thầy quyết tâm sẽ làm cho họ một cái buổi lễ cầu siêu. Theo thông tin của hàng không cho biết là chuyến bay có 54 người, bao gồm luôn cả phi hành đoàn màn số hiệu AN24. Việt Nam hai hai chín à xin lỗi vn là hai hai chín là chắc ký hiệu cũng của Việt Nam đã và máy bay gặp nạn ngày mười lăm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tức là ngày mười bảy tháng hai năm kỷ mùi tại khu vực suối đá phường Thọ Quang quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thuộc bán đảo Sơn Trà phải nói rằng việc tìm kiếm danh sách những người bị tử nạn trong vụ máy bay rơi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở núi sơn trà này cũng mất rất nhiều thời gian không hiểu sao những giấy tờ hay công văn liên quan đến chuyến bay đều không có công khai cho nên để có người dân... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net